các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đang sinh sống tại lâm đồng. thứ hai, nạn nhân bị trôn đống tại khuôn viên vườn của nhà anh chị. thứ ba, vật chứng quan trọng nhất đó chính là đôi tông lào của anh chính. các nhân chứng khẳng định chắc chắn đó là đôi tông của anh vì từ trước đến nay anh c ó sở thích đi dép tông lào màu g a n gà. chúng tôi tìm được trôn cùng với thi thể nạn nhân. nghe hết những lời của vị trưởng phòng cảnh sát hình sự, chính cúi xuống chân m ì n h thì đúng là đang đi đôi tông là màu gan gà và gã cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nữa, rồi lẩm bẩm nói: nếu nếu các anh nói vậy thì, thì tôi xin nhận, đúng là vợ chồng tôi đã giết anh Toàn rồi vùi xác ở sâu vườn. Thú nhận rồi chính và Hạ khai nhận hôm xảy ra sự việc là vào khoảng một ngày giữa tháng. lúc đó khoảng hơn 7 giờ tối vợ chồng chính chủ yếu bán hàng ban ngày tối luôn đóng cửa sớm nhưng thi thoảng có những người nhỡ đường gọi cửa thì vẫn mở để bán hàng hôm đó anh toàn đi tới gõ cửa hỏi quán có còn phở không lúc đầu chính đã bảo đã nghỉ rồi nhưng khi thấy anh nhưng khi thấy anh toàn bảo là từ bình thuận đi lên hạ bảo cứ bán vì coi như giúp người lỡ đường Anh Toàn vào quán rồi gọi bát phở nấu với thịt lợn. t r o n g l ú c Anh Toàn ngồi ăn, thì Chính hỏi chuyện cho vui rằng đi đâu mà lại lên Lâm Đồng muộn vậy. Thấy Chính hỏi, Anh Toàn liền bảo: Tôi lên đây mua nông sản. Bình thường thì lên đây từ chiều, nhưng do xe hỏng nên tối muộn mới tới nơi. Nghe thấy Anh Toàn bảo đi mua nông sản, Chính đã nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn mang theo nhiều tiền. nên nảy sinh tà y Tuy nhiên chính n ữ l ự không dám ra tay, nhưng khi thấy anh toàn rút ra một tập tiền để trả tiền phở, thì lòng tham của gã bán phở đã nổi lên. Chính cầm cây gậy gỗ dùng để chốt cửa đập liên tiếp vào đầu anh toàn cho đến khi nạn nhân gục hẳn xuống đất. Hạ từ trong nhà chạy ra thấy vậy hốt hoảng hỏi chồng: sao làm vậy? Thì chính nói: hỏi han cái gì? cùng tôi mang xác nó ra sau nhà chôn đi, không là người khác đến thì lộ hết chuyện. vợ chồng chính chôn xác anh toàn ở sau vườn để phi ta. n đôi tông của chính do dính máu của nạn nhân nên gã liền q u ả n g luôn xuống hố rồi lấp đất lên vội. những ngày tháng sau đó, chính luôn bị ám ảnh bởi sự việc mình gây ra. số tiền cướp được thì gã mang cất kỹ trong tủ quần áo của mình. hai năm sau ngày gây án. vợ chồng chính bỏ Lâm Đồng tìm lên Bình Phước để sinh sống vì đêm nào cũng gặp ác mộng đôi vợ chồng này nghĩ rằng vụ án mạng sẽ mãi mãi chôn vùi và bí mật nhưng không ngờ sau đó lực lượng điều tra đã làm sáng tỏ to toàn bộ các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy lê hãy nhấn đăng ký kênh